Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3609 tiểu điệp, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, trải qua khổ cực, chính mình cuối cùng con dâu ngao thành bà, từ nay, tam giới mặc dù hiểm áp cũng có thể được mặt cho chính mình ngao du đương nhiên cũng không phải thuyết chút nào cố kỳ cũng không, dù sao, cường như chân tiên cũng có có thể ngã xuống. Nhưng ít ra có thể uy hiếp đến sự hiện hữu của hắn đã không nhiều. Lắm chỉ cần không phải không may được quá mức thái quá hẳn là sẽ Không tái có cái gì ngã xuống nguy hiểm. Lâm Hiên tay trống cằm trên mặt mãn là vui mừng thần sắc. Nhưng rất nhanh rồi lại nụ cười nhất liếm. Chính mình giờ đây lấy được thành tựu tuy nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng nói về đã trải qua thực hiện từ lúc sanh ra trí nguyện cùng mục. Yêu lại còn hơi sớm hắn khả năng không là phổ thông tu tiên giả này một mạch đi lên cùng cách đó có dây dưa bí mật quá nhiều lam sắc tinh hải không nói đến nguyệt nhi kiếp trước chính là a tô la thân là âm ti chi chủ nàng vì sao phải đem linh giới sát nhất cái máu chảy thành sông chân tiên phủ xuống lại là vì cái gì bắc cực nguyên quang điện đánh một trận chân tướng đến tột cùng như Thế nào, Nguyệt Nhi trong lòng, rốt cuộc có như thế nào nói không ra. Lời khổ chung, còn có vực ngoại thiên ma. Tần nhiên cùng chính mình đến tột cùng có như thế nào cấp bách phán. Cùng dây dưa, tất cả bí mật cũng chờ như thế chính mình đem đáp án công bố rơi dụng Coi trọng mà đường xa tốt tại giờ đây chính mình đã trải qua có cũng. Đủ lực lượng đi truy tầm những này bí mật đáp án. Duy nhất nhượng lâm hiên khó có thể quên được chính là đối thượng. Đỉnh cấp đại năng có đánh một trận chi lực cuối cùng chỉ là chính. Mình tính ra mà thôi. Không cụ thể giao thủ quá, có một số việc thật đúng là không tốt lắm. Thuyết, khác không đề cập tới, giống như nai long chân nhân bách hoa tiên tử. Này dạng đỉnh cấp đại năng đều nắm giữ có lĩnh vực. Độ kiếp kỳ tu tiên giả có khả năng khu sử thiên địa pháp tắc. Mà lính vực cường giả thì có khả năng sáng tạo pháp tắc. Ta lính vực ta làm chủ. Lâm Hiên tuy nhiên người mang số lượng kiện tiên thiên chi vật cửu. Cung tu du kiếm cũng không phải chuyện đùa đối mặt mực này tồn tại. Cũng có điểm trong lòng đà sợ hãi. Ngược lại ngũ long ấm tuy nhiên thành công thăng cấp nhưng hóa thành. Bách Linh ấm sau đó rồi lại toái rớt Tuy nhiên tại từ từ chữa trị nhưng tốc độ thong thả dĩ cực trong. Khoảng thời gian ngắn gặp mặt cường địch cũng là không quá có thể xử, dụng. Lâm Hiên thở dài. Đột nhiên lại cảm giác được lúc trước thăm dò suy đoán là quan chút. Đối thượng bảo xà băng phách chính mình như trước phần thua nhiều. Hơn bất quá chỉ cần không phải vận khí quá mức không may duyên cứ. Chạy thoát vấn đề hẳn là còn là không quá lớn. Đi nhân quý thấy đủ. Không quản nói như thế nào. Lần này chân linh chôn cốt chỗ thu hoạch Đại đã viễn siêu dự tính rất nhiều. Tưởng muốn chân tránh so sánh lính vực cường giả lại là chỗ đó là dễ. Giang như vậy. Phải biết rằng những. Này đỉnh cấp đại năng người cách nào không. Phải sống mấy trăm vạn niên nhân vật. Khác không đề cập tới nhất thân pháp lực tại năm tháng ma luyện hạ đã. Trở nên tinh thuần vô cùng. Chính mình những này năm tuy nhiên có vô số kỳ ngộ nhưng tại nội tình thượng cùng bọn họ so sánh với rốt cuộc còn là sơ lược có không kịp như là hai cách nguyên anh cũng có thể thăng cấp độ kiếp hậu kỳ có lẽ còn có thể có đánh một trận chi lực nhưng lại chỗ đó dễ dàng như vậy tuy nhiên yêu đan thăng cấp sau này nguyên anh tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều không cần tái lo lắng bình cảnh cách trở cùng thiên kiếp Rớt xuống nhưng chỉ là tích góp từng tí một pháp lực cũng nhất cái Cực kỳ dài dòng quá trình Thực lực đến bọn họ cái Này cấp bậc đan dược tác dụng đã trải qua Trở nên cực kỳ bé nhỏ Mặc dù trải qua lâm hiên lam sắc tinh hải làm tinh thuần đạo lý cũng So sánh phàng phất Đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ chỗ tỉ như thuyết tiên phủ kỳ Chân như trước có thật lớn sử dụng Tuy nhiên thấy được, sờ không được, tiên phủ kỳ chân chỗ đó là dễ dàng. Như vậy gặp mặt, tam giới tuy nhiên diện tích rộng lớn, nhưng hoàn cảnh cùng tài nguyên. Khẳng định vô phương cùng tiên giới so sánh với, xúc tích dục xuất. Tiên phủ kỳ chân tỷ lệ, đó là thấp đủ cho thái quá. Này dạng tiên duyên đều là có khả năng gặp mà không thể cầu. Mà tưởng muốn dựa vào khổ tu nhượng hai cách nguyên anh thăng cấp, lâm. Hiên lắc đầu, nó ít nhất muốn cần số lượng mười vạn năm lâu. Tính trước không thèm nghĩ nữa này làm người đau đầu vấn đề thuyền. Đến đầu cầu tự nhiên xuôi dòng. Còn là câu nói kia, nhân quý thấy đủ. Chính mình tốn hao ba ngàn năm thời gian tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ. Chưa từng có ai sau đó không người tới, thậm chí so với ngày xưa A-tu. Là cũng không thua kém, thực tại không nên yêu cầu càng nhiều. Vậy sao, lâm đảo hữu đang suy nghĩ cái gì? Động thính thanh âm truyền vào cách lỗ tai, lâm hiên quay đầu lại, liền. Nhìn thấy nhất mỹ lệ khuôn mặt, không cần phải nói, đúng là huyễn. Nguyệt Nga, nàng này trên mặt, mãn là hảo kỳ sắc. Không có gì. Lâm hiên lắc đầu được, còn không thỉnh giáo tiên tử. Phương danh. Ha ha, đảo hữu không cần khách khí, sau này gọi ta tiểu điệp chính, là tiểu điệp. Không sai tên, sau này còn thỉnh nhiều hơn quan tâm. Đảo hữu quá khách khí, không quản nói như thế nào, ta đều tính toán. Người linh thú, coi như ngang hàng luận giao, đảo hữu cũng không cần. Này dạng khách khí. Giờ đây, song phương đã trải qua ký kết thần hồn thể ước, nhất vinh. Câu vinh, nhất tổn câu tổn cùng sướng cùng khổ ở chung tự nhiên sự. Hòa thuận. Được, vị Này Nguyệt Nhi cô nương thần thông không tầm thường, nói. Vậy cũng đại người có lai lịch vật. Lời nói xoay chuyển tiểu điệp rồi lại đem ánh mắt đầu đến Nguyệt Nhi. Trên người, Lâm Hiên thần thông là cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nhưng, vị, này Nguyệt Nhi cô nương cũng không phải ngồi không lúc trước. Chính mình đánh lén cũng phí sức của Chín Châu Hai Hổ mới đưa cái đó. Chế phục mà đối phương có khả năng so với chính mình còn thấp nhất. Cái cảnh giới này rõ ràng không phải phổ thông tu tiên giả có thể làm được. Tiên tử quả nhiên hảo nhãn lực, Nguyệt Nhi vốn là liền có đại lai. Lịch chính là A-tu-la vương chuyển thế. Lâm Hiên Vân Đảm Phong Kinh Thanh âm truyền vào cách lỗ tai, vốn là bí. Mật này không phải chuyện đùa, bất quá có thể ước xuyên cứ, cũng không. Cần nhiều hơn làm cố kị. Cái gì? Huyến Nguyệt nga cũng là quá sợ hãi, cơ hồ không tin chính mình cách lộ. Tay đạo hữu nói dẫn đi, Atula, tục ngữ nói không ăn quá thịt heo tổng gặp qua heo chạy. Nàng tuy nhiên cũng không phải truyền thừa tự thượng cổ, nhưng cũng sống mấy trăm vạn niên nhân vật đối với Atula vương truyền thuyết tự nhiên là nghe đến quá rất nhiều. Thiếu nữ trước mắt, Atula khai cái gì vui đùa. Lâm Huyên thật đúng là hài hước pha hả Tại hạ cũng không có lừa gạt tiên tử ý đồ Thời gian đắt lâu Ngươi tự nhiên liền trong lòng hiểu rõ Lâm Huyên cũng không nhiều lắm Làm giải thích tục ngữ nói đường dài Mới biết ngựa hay lâu ngày Thấy nhân tâm Giờ đây nhiều hơn làm giải Thích căn bản là làm điều thừa Thấy Lâm Huyên này phiên nét mặt Nàng này kinh ngạc rất nhiều Cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ Tốt lắm Hiện tại trước tiên đừng thuyết như vậy nhiều hơn chúng ta. Tạm thời ly khai nơi này. Lâm Huyên không khẩn cấp. Tiểu mũi còn muốn đi trước lấy nhất kiện. Bảo vật. Cái gì? Lâm Huyên không khỏi có chút kinh ngạc. Hiện tại cũng nói không rõ ràng lắm. Đến điểm đầu. Lâm Huyên tự nhiên. Sẽ biết. Tiểu điệp mỉm cười. cư nhiên bán khởi nút thắt đến. Lâm Huyên cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau. Sơ lược cảm kinh ngạc. Bất. Quá đối phương dù sao cũng không có khả năng hại chính mình. Vì vậy liền tùy đúng phương hướng trước bay đi. Có tiểu điệp mang lộ tự nhiên xưng ngươi hơn được là người sành. Sỏi dọc theo đường đi không có gặp mặt mày may cách trở. Ước chừng một ngày một đêm sau đó bọn họ đi tới một cây sơn cốc. Nơi này là... Lâm Hiên đánh giá bốn phía trên mặt toát ra cực kỳ thần sắc kinh, ngạc.